các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rõ ràng là tiếng không quỷ quái kia đã đưa mình tới đây. Miên Khê làm nhầm, bị quyết định nhốt lại sự hiếu kỳ đó. Cô thở dài, rồi ngước nhìn lên bầu trời như muốn trút bỏ những tâm tư nặng trĩu ra khỏi đầu mình. Thì bỗng nhiên một cảnh tượng kinh dị hiện hãi hùng hiện ra ngay trước mặt cô. Một người con gái châu cổ tự vẫn cảnh mạnh hành đu đưa, mái tóc dài lòa xòa rũ rượi ánh chăng khuyết tạt vào mặt thì cái khuôn mặt ấy đã trở nên trắng dã nhạt, đôi mắt đang mở chừng chừng, bĩ thét lên bằng hoàn kinh hãi, vị người con gái ấy chính là Hoàng Không làm chủ được bản thân, kiểu vị chạy như người điên, bệnh nó cấm để báo cho mọi người biết. Không rõ là cô đã vấp ngã bao nhiêu lần về đến nơi, kiểu vì run rẩy kể lại. Nghe trong câu chuyện, tất cả đều lạnh hết cả người, sợ lại như thế chứ. Tưởng giả hỏi to, "Cậu, cậu nhìn có rõ không?" Thấy vẻ còn chưa hết bàng hoàng run sợ, cô không thể trả lời thêm câu nào được nữa. Hà nghiêm liền lập tức lấy điện thoại ra gọi về nhà Khải Khương xem Khải dùng nhà không. Những chuồng điện thoại đổ vang một hồi rồi có tiếng trả lời. Hạ Nghiêm nhận ra được là giọng của bà Đỗ Loan. Nghiêm lập tức hỏi Bác, bác ơi, là cháu Hạ Nghiêm đây. Bác cho cháu hỏi, Khải Dũng ở nhà không bác? Phía bên kia bà Đỗ Loan đáp Con bé nó đi từ chiều, không có ở nhà. Bác trai thì đang đi tìm mà vẫn chưa thấy về cháu ạ. Nói xong bà Đỗ Loan liền hỏi lại Thế có chuyện gì vậy cháu? Dạ, có chuyện rất quan trọng bác ạ. Hà nghiêm nói rất vội vàng. Bác, bác báo cho bác trai cùng mấy người nữa hãy đến ngay khu rừng gạo, nơi có cây gạo tật nguyên. nghe đến cây gạo bị tật nguyên, bà đội loan hoàng hốt làm rơi cả điện thoại. Chẳng kịp hỏi thêm Hà nghiêm câu nào. Bà vội vã chạy đi tìm chồng ngay trong đêm tối vì biết rằng đã có chuyện chẳng lạnh. Một hồi lâu sau, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ tại gốc cây gạo cổ quái oan khiên đó. Bà độ đoan tình như một người bị mất lý trí. Khi nhìn thấy đứa gái gầy buộc của mình, cổ đang thỏng lỏng đu đưa trong gió. Cảnh tưởng bi ai thảm buốt làm cho đôi mắt bà như túi sầm lại. Bà gạo lên vô cùng đau đớn xót xa, rồi ngất lịnh. Còn ông Đan thì quỷ ngay dưới chân con gái của mình mà khóc than thống thiết Con ơi Sao lại thiết này Ông trời ơi Sao lại đẩy đọa tôi thiết này Tiếng khóc ai oán đau thương Như thấu tận trời xanh Nỗi sầu bi xé lòng tình phụ tử gần đau của vợ chồng ông lúc này Có lẽ nó đã chạm đến mức tận cùng của sự tang thương Tiếng gió đông vẫn giết lên từng hồi oan trái Tiếng la khô vẫn rơi rụng xào sạc thiê lương. Giờ như tất cả đều muốn khóc than cho cô gái trẻ ấy. Tuổi đời vừa mới tròn 18 mà đã vội vã trốn bỏ khỏi dưng trần. chương 4 Giáp mặt âm hồn Tầng hạt mưa lâm dâm giữa mùa sương khói như đang muốn tiếp thêm sức mạnh cho những trội non nảy lọc. Hàng ngàn Những bồng hoa xoan trắng đang thi nhau Dụng lã trả đầy quanh sân Trường chim hòn rộn ràng Như muốn hòa cùng với cảnh sắc ngọt ngào Đang hiện lên đầy trong mắt Tất cả đều muốn cảm ơn thiên nhiên Vì thiên nhiên đã cho vạn vật được nếm trải dư vị Của những ngày tươi đẹp Khi mà màn trời vẫn còn đang trong vòng Thời gian của một mùa giá lạnh Tiết trời dịu dàng yên bình Phong cảnh làng quê hiện rõ lên như một bức tranh tuyệt tác. Được chứng kiến sự đổi thay của đất trời, sự tái sinh của non trời biết lộc, kiểu vị mới thấy lòng mình như có đôi chút nhẹ nhàng hơn. Đang lang động những suy nghĩ thì bất chợt cô nghe thấy có tiếng gọi. "Bí ơi, cậu ở nhà không?" là tiếng của tường rào. Bí vội chạy ra mở cổng, vừa thấy bạn, Bí nở nụ cười theo hồ hai mau mau vào nhà đi giao kẹo ướt thái hành động của vi có vẻ phân chấn rộn ràng giao thấy như lòng mình cũng được vui hơn bà đến nhà nhàn đưa mắt nhìn vi giao nói vị này nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net